Đại nguyên lão xe an tâm, việc này quan hệ đến một mạch đại nghiệp phát triển sau này của bản môn, lão phu chắc chắn sẽ tận lực, cáo từ. Lâm khiếu đừng xoay người, ôm lấy eo thon tố tố hướng bên ngoài bay đi. Chúng đệ tử đều không dám liếc mắt, toàn bộ tránh ngọn một bên, vài tên nữ đệ tử nhìn về phía tố tố với nhãn thần kỳ quái, từ hèn mọn chuyển biến thành ước ao. Thầm nghĩ nếu là chính mình cũng có một vị nguyên lão biết bao dung thu nhận làm thiếp cùng song tu. Cho dù đối phương có giả lão như thế nào cũng không quan trọng. Lúc này không ít nguyên lão đều đứng một bên ngoài hành lang. Đối với tất cả sự tình phát sinh trong hành lang đều nghe hiểu rõ ràng. Cùng lúc nhìn thiên cực lão nhân ôm thiếp thân đi ra. Sắc mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ cổ quái. Kỳ quái nhất phải kể đến lão giả lưng ngủ kia. Trong mắt người này không ngừng lóe ra những tia bất định. Hiển nhiên đối với cử động của thiên cực lão nhân có vẻ có chút lo lắng. Mọi người tản đi. Hồng Chiến, Thượng Vân Chân Nhân cùng U Minh Lão tổ tụ tập lại phòng nghỉ, dựng lên một đạo bình trướng rồi tại bên trong đối thoại. Bên ngoài rất khó có thể thám thính nửa phần. Hồng Huynh, ngươi đối với việc thiên cực lão nhân tự nguyện nhập cốc thấy thế nào? thượng vân chân nhân vốt bộ râu trắng dài thanh phong đạo cốt trước tiên hỏi theo thám tử hồi báo hiện tại thiên cực lão nhân chính là nhân vật then chốt ẩn núp tại bản tông theo lý thuyết sẽ không nguyện ý nhập cốc sống yên ổn chờ đợi thời cơ mới phải tù ma cốc vốn là nơi phi thường xác suất không trở về là vô cùng lớn cho tới nay tu luyện giả nhập cốc có thể toàn thân trở ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay Hơn nữa đều là người tu vi cao thâm, xứng danh đại nhân vật một thời, nếu không có đại huyền cơ nào đó, thiên cực lão nhi tuyệt đối sẽ không có lý do nhập cốc. Hồng Chiến suy đoán nói, trên mặt còn hiện lên một vẻ không giải thích nổi. Đứng tại trước mắt hai người là một vị hán tử mặc hát vào, hai tay chắp sau lưng, nghe được lời đối thoại của hai người liền hoãn tiếng nói. Các ngươi lẽ nào không phát hiện thiên cực lão nhân này ngày hôm nay so với trước đây có chút biến hóa sao? Tu vi tử hồ lại tiến thêm một bậc, đã đột phá quan khẩu linh hồn giai trung kỳ. Khí nguyên trên người rõ ràng so với trước đây mạnh hơn không ít. Thượng vân chân nhân có điều phát hiện nói. Nhớ kỷ 3 năm trước đây tại bên ngoài đại hiên tiền điện, ta cùng với thiên cực lão nhân có gặp qua một lần. Bản lĩnh su nịnh của lão nhi này không nhỏ Hơn nữa rõ ràng đối với ta có chút sợ hãi Thế nhưng hôm nay vừa thấy dường như đã thay đổi Càng nói không hề bận tâm đem một thân tu vi nghiệt đồ kia trước mặt ta phế bỏ Hồng Chiến trầm tính cũng không thể lý giải Vẫn nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Mà thiên cực lão nhi hôm nay biến đổi lại quá nhanh đi Hiện tại tu luyện giả của đại hà ẩn nút trong phái ta có bao nhiêu người vẫn còn chưa biết được. Bọn họ chuẩn bị động thủ lúc nào, áp dụng thủ đoạn gì, có bao nhiêu người trong ứng ngoại hợp chúng ta cũng không biết. Thiên cực lão nhân hiện tại là đầu mối đã được xác định, vô luận hắn có biến hóa như nào cũng không cần phải quan tâm đến. Chỉ cần giám sát chặt chẽ người này là được, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở. Lần này nhập cốc bí mật đưa thêm nhiều nguyên lão là được, chỉ e có biến cố, để cho Đại Hà Quốc chiếm tiện nghi thì quả thực cái được không mù nổi cái mất. U Minh Lão Tổ thận trọng nói. Lão Tổ nói đúng, thiên thực Lão Nhi lần này nguyện ý đi quá mức cổ quái, nói không chừng tu luyện giới Đại Hà Quốc lại an bài âm mưu nào đó, chúng ta phải cẩn thận mới được. Thượng Vân chân Nhân đồng ý nói. Ai... Đáng tiểu nha đầu uyển nhi kia lần này treo vào đại họa, bằng không lấy những bảo bối và tính cách của nha đầu này, lại cộng thêm tu vi sư giai đỉnh cấp mà vào, nhất định sẽ tìm được tin tức, càng có thể toàn thân trở ra. u Minh Lão Tổ thờ dài nói, Lão Tổ hà tất phải tiếp hận, uyển nhi nhân họa đắc phúc, được tiến vào tiềm long viện, tuy là đã đem không ít bảo bối lâm liệt lưu lại giao cho thái âm thiên quân. Thế nhưng quy ta nhìn không có bao nhiêu tác dụng, ngậm bồ hòn làm ngọt là điều chắc chắn đối với thái âm thiên quân rồi. Đợi khi Uyển Nhi rời khỏi tiềm long viện, Tu Vi nhất định đã nâng cao nhiều. Hơn nữa tử long thần công lâm liệt dạy, có thể nói uy lực khó lường, lão tổ đổi với lâm huynh coi như đã tận tình. Hồng Chiến khẽ cười nói, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. mươi 334, Tiềm Long Viện Thượng Vân chân Nhân nghe xong lời hồng chiến, khuôn mặt già nua hiện lên một tia bất thiện, hung hăng cười nói, thái âm thiên quân có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão tổ từ hơn một năm trước khi sự việc còn chưa bại lộ đã đưa Uyển Nhi vào Tiềm Long Viện, lúc này lại tụ tập đông đảo chúng ma tu gây nháo sự. Thế nhưng nếu hắn nghe được nha đầu Uyển Nhi đã tới Tiềm Long Viện, không biết biểu tình khi đó sẽ thú vị cỡ nào đây? U Minh Lão Tổ cũng không nhịn nổi cười, lại vừa nghĩ đến cái chết của Lâm liệt liền cảm giác có chút đáng tiếc, thở dài nói. Hai Lão già tiềm long viện kia mềm cũng không ưa, lại càng không giảng giao tình. Ta mặc dù cùng bọn họ có chút liên quan, nhưng nếu không phải nhận được lời mời, cho dù ta có tự mình dẫn người tới, chỉ sợ hai Lão già này cũng không chịu chấp nhận. nghĩ đến nha đầu uyển nhi kia đã lưu lại tiềm long viện được hơn một năm cũng không biết nha đầu đó có tiến vào đại viện tiến hành tu luyện hay không hồng chiến vỗ vỗ vai u minh lão tổ nói uyển nhi thiên tư hơn người chắc chắn tại tiềm long viện sẽ làm nên kỳ tích chỉ tiếc trong thời gian ngắn cũng không thể xuất viện sợ là không kịp tại cuộc tranh giành thần khí 10 năm một lần tới đây thượng vân chân nhân ngược lại không thèm để ý nói Thần khí chính là vật tranh đoạt của người dưới địa vương giai, mới chân chính đột phá linh hồn giai, cho dù có đạt được thần khí cũng là vô dụng, đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Thứ này từ vạn năm trước tới nay đã có vô số vị địa vương giai từng nắm giữ qua, nhưng hầu như trong tất cả bọn họ đều không có một người phi thăng, ngược lại những người không có lòng tham đối với thần khí, tự bản thân chuyên tâm tu luyện. Tâm không tạp niệm lại là người phi thăng thượng giới. Lấy tư chất của Uyển Nhi chỉ cần tâm tình bình ổn liền không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thần khí chỉ là thứ đầu cơ trục lợi của đám người tư chất không được tốt, thiếu kiên trì, lại còn muốn ký thác ngoại vật mà thôi. Ha ha, Thượng Vân Huynh nói cực trí lý, bất quá đối với lực lượng trung tầng trong các môn phái mà nói, tranh đoạt thần khí vẫn là điều bức thiết. Dù sao vật này đối với hạ vị, Trung vị tu luyện giả có trợ giúp rất lớn, Đại Hà Quốc sở dị an ổn mấy mươi năm nay, Đột nhiên lại rục dịch động tĩnh, Cùng với việc thần khí hiện hình sợ là có chút liên quan, u Minh Lão Tổ nói tiếp, Ba vị Đại Nguyên Lão còn tiếp tục trò chuyện thương nghị, Tận tới gần hai canh giờ sau mới tản đi, Khi bình chướng bên ngoài phòng nghỉ được giải trừ, Tại một sơn lâm cách không xa Đại Hiên Điện, Một lão giả lưng ngủ toàn thân mồ hôi đầm đìa ngồi bệt xuống đất Thở hồng hộc Cả người phản phất như bị lột xuống một tầng da Hai mắt trũng sâu xuống Lão giả lưng ngủ đem hết toàn lực sử dụng bí pháp Muốn thần không biết quỷ không hay đột phá đạo bình chướng thám thính cuộc đối thoại của ba vị đại nguyên lão Thế nhưng nguyên lực hầu như bị hao hết Cũng chỉ nghe được gián đoạn đôi ba câu chuyện phiếm không chút giá trị mà thôi Còn kém điểm bị phát hiện Nếu không phải cuối cùng chấp nhận hao tổn thực nguyên dùng tới, tỷ hồi đại pháp, chỉ sợ bản thân lúc này đã vừa vặn bị bắt. Lão giả lưng ngù không khỏi hối hận chính mình lỗ mãng, hiển nhiên đã tự đánh giá quá cao năng lực bản thân. Ba vị đại nguyên lão cho dù dưới tình huống không hề phòng bị, cũng có thể tự tạo cho mình một khoảng cách an toàn. Cực nam của kỳ đông đại lục, có một mảnh địa vực cực kỳ đặc thù. Phía địa vực này trùng hợp là nơi giáp danh của cả ba đại tu luyện giới, tiếp giáp với một bộ phận của hải vực. Nơi đây có một khu cổ viện cả vạn năm tuổi, đây cũng là học phủ duy nhất trong toàn bộ kỳ đông đại lục. Chúng tu luyện giả kỳ đông thường tự tìm cho mình một môn phái đầu nhập để có thể nhận được truyền thừa kỳ nghệ công pháp. Không có ai lại thích vô danh vô phận quần cư cùng một chỗ tiến hành giao lưu vô căn vô cứ Nhưng cổ viện đã có vạn năm tuổi này chính lại đánh vỡ tư duy quán tính của tu luyện giả kỳ đông, cứ như vậy từ vạn năm trước được thành lập rồi kéo dài cho đến tận ngày nay. Cổ viện vạn năm tuổi này rốt cuộc là do người phương nào sáng lập, người sáng lập có dụng ý ra sao, đến nay vẫn không người hiểu hết, nhưng nơi này lại chính là nơi mỗi một vị tu luyện giả đều mơ ước. Hầu như mỗi một vị tu luyện giả tiến nhập viện này tới cuối cùng đều có được thành tựu khá lớn, cho dù không thể trở thành cao thủ đứng đầu thì cũng có thể tạo cho mình một chỗ đứng riêng. Đáng tiếc cổ viện vạn năm này cũng không có tùy tiện tuyển nhận tu sĩ, nếu không đạt được một trình độ bắt buộc nào đó tuyệt đối không thể tiến vào, chỉ có chính bản thân mình có được tiềm lực thật lớn hoặc là được đánh giá là bậc anh tài mới có thể tiến nhập cổ viện tiến hành tu luyện. Cổ viện này cũng bởi vậy mà được gọi với cái tên Tiềm Long Viện. Danh như ý nghĩa, người có thể tiến vào viện này không phải Long cũng là Phượng. Tu luyện cho đến lúc có thành tựu, ngày sau nhất định có thể tỏa sáng khắp đại lục. Cũng giống như ấu Long, rồng con, ẩn núp dưới đáy biển sâu. Chỉ còn chờ ngày thành thục rồi sẽ có một ngày, nhất phi trùng thiên, Long Đằng Tứ Hải. Tiềm Long Viện cũng không tự coi mình là một tu luyện giới. Tuy nhiên bọn họ lại có thế lực cực kỳ khổng lồ, đặc biệt mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, cho dù là quốc gia thần bí như chu võ quốc cùng vẫn phải đối với tiềm long viện kính chi ba phần. Bên trong tiềm long viện phái hệ cực nhiều, đạo chức, võ chức, chính ma lưỡng đạo đều có nhân mạch. Gần vạn năm trở lại đây, kỳ đông đại lục phi thăng thượng giới bất quá chỉ có hơn 30 người mà thôi. Trong số đó có tới một nửa là xuất thân từ tiềm long viện, điều này đủ để nói rõ chỗ thần kỳ của ngôi viện này. Trong viện phân chia rõ ràng đơn giản, hai vị viện trưởng phân gia chính ma lưỡng đạo đều có tu vi địa vương giai hậu kỳ, thậm chí còn đạt được giả đế hoàng giai, chỉ còn chờ đến ngày phi thăng. Thấp hơn một bậc là hơn 20 vị tu sư, người kém cỏi nhất cũng có tu vi linh hồn giai trung kỳ. Còn có vài trăm vị tham sư đang vân du tại bên ngoài không ngừng tìm kiếm. Nếu gặp được nhân tài sẽ lập tức đại diện tiềm long viện đưa ra lời mời người đó tới tiềm long viện tiềm tu. Đương nhiên có nguyện ý hay không vẫn là chính mình quyết định. Bất quá số người không muốn là cực kỳ nhỏ bé. Tiêu chuẩn chọn người đối với tu vi cũng không đạt nặng yêu cầu. Chỉ cần có tiềm lực là có thể được. Thế nhưng tuổi tác nhất định không được vượt quá hai giáp niên, 120 tuổi. Nếu đã có vài trăm tuổi thì dù có tiềm lực lớn đến nào, tu vi cao tới đâu cũng không được tuyển chọn, nhưng nếu là tuổi tác sai biệt không khác là bao, lại là người có tiềm lực vô cùng thì cũng có thể ngoại lệ. Đương nhiên tuổi tác đã vượt quá hai giáp rưỡi, 150 tuổi thì dù tiềm lực có lớn như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không được lựa chọn. Mặt khác tiềm long viện còn có mấy nghìn người làm công tác tu công, những tu công này chính là cơ sở của tiềm long viện, có tới hơn phân nửa tài nguyên tu luyện của viện là do bọn họ cung cấp, phân nửa còn lại chính là từ đóng góp mà có. Thân phận trong tiềm long viện rất đơn giản, hoàn toàn khác so với những môn phái bình thường khác. Tại thanh long viện chỉ có tu sĩ và tu sư, không có chức vị nào khác. Càng không có các loại giai tầng thống trị như trưởng lão hội hay nguyên lão các loại. Chỉ có tu sư chia làm tu sư sơ cấp, tu sư trung cấp và đại tu sư. Tất cả các tu sư đều là do các tu sĩ ban đầu thăng cấp mà có. Khi tu sĩ có chút thành công, liền có hai lựa chọn, hoặc rời khỏi hoặc lưu lại. Người rời khỏi hầu hết là muốn tu luyện học tập bên ngoài, mà người lưu lại thì là hy vọng tĩnh tâm tu luyện. tu sĩ coi như bằng với học viên, còn tu sư bằng với đạo sư rồi. Tu sư chia làm 3 cấp bậc, tu sĩ tự nhiên cũng giống như vậy, tu sĩ sơ cấp, tu sĩ trung cấp và đại tu sĩ. Khi tới trình độ đại tu sĩ, tu vi bản thân chí ít cũng đạt tới đại sư giai hậu kỳ. Tu sĩ sơ cấp bình thường chỉ là sư giai, mà tu sĩ trung cấp là đại sư giai sơ trung kỳ. Bởi vậy, Tổng cộng 3 phân viện trong tiềm long viện, sơ viện, nội viện và đại viện. Đại viện hầu như cùng dòng họ, so với nội tộc trong các môn phái rất giống nhau. Tiềm long sơn mạnh kéo dài nghìn dặm nam giáp với biển, bắc giáp với cực uyên địa liệt cốc, hải vực giáp với chu võ quốc. Phía đông giáp với nam xuyên giới, tây bộ thì tiếp giáp với đại hà quốc. Trước cửa sơn cốc đại viện, một nữ tử mặc tử y. Thân hình mềm lại thước tha động lòng người, giống như tiên nữ hạ phàm. Mỹ nhan của thiếu nữ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hòa linh yêu và thủy tinh yêu cách chính mình không đến nám trượng trước mặt. Đây là chắc thí cuối cùng của nàng, chỉ cần nàng vượt qua, liền có thể chính thức tiến vào trong đại viện tu luyện, trở thành một đại tu sĩ. Trên vách đá bốn phía sơn cốc có rất nhiều tu sĩ đang đứng, tu sĩ các cấp đều có. Còn có mấy vị tu sư chủ trì chắc thí. Kỳ thực những cuộc chắc thí như thế này trong tiềm long viện hầu như lúc nào cũng phát sinh. Chỉ là rất ít khả năng xuất hiện sự coi trọng quy mô lớn như ngày hôm nay. Thực sự là thiếu nữ bên dưới đang tiến hành chắc thí quá mức, nổi danh. Thiếu nữ này chỉ dùng thời gian một năm ngắn ngủi liền vượt qua được toàn bộ chắc thí của sơ viện, trung viện, cùng với chín thành chắc thí của đại viện. Hôm nay chỉ cần vượt qua được chắc thí cuối cùng này thì thiếu nữ mặc tự y liền lập tức trở thành tu sĩ tiến vào đại viện nhanh nhất từ trước tới nay của tiềm long viện. uyển Nhi tỉ tỉ nỗ lực lên, ngươi nhất định sẽ vượt qua. Một thiếu nữ mặc thanh y đứng trên thân một ngọn cây nhô ra đột nhiên kêu lên, làm cho không ít tu sĩ đảo mắt nhìn qua. Đại đa số tu sĩ đều là đứng xung quanh không hề có quy luật gì. Mà một số tu sĩ tương đối xuất chúng nội viện thì túm năm tụng ba thành từng nhóm riêng biệt nói chuyện với nhau. Trình tu sĩ, nghe nói một năm trước ngươi từng theo đuổi qua Lâm Uyển Nhi vừa mới tiến vào tiềm long viện này, lại bị cự tuyệt trước mặt nhiều người. Khi đó trình tu sĩ nhất định không nghĩ tới. Sau một năm chính mình lại bị người ta vượt quá xa. Một gã thanh niên nam tử vóc người trung bình đứng ở sườn núi. Trên một mảnh đất trống mang theo chút cười nhạo nói với một gã thanh niên hình dáng không tồi bên cạnh. Trình tu sĩ không khỏi có chút không được tự nhiên. Ánh mắt nhìn vào thiếu nữ giữa sân còn mang theo sự kính nể. Lúc đó xác thực ta có chút tự phụ. Bất quá bị lâm uyển nhi cử tuyệt cũng không chỉ có một mình ta. Đúng vậy, nghe nói ngay cả một ít đại tu sĩ trong đại viện cũng bị cử tuyệt. Nghe nói đại tu sĩ bạch du quá mức trực tiếp. Lâm Uyển nhi còn thiếu chút nữa cùng hắn động thủ Sau đó bị đại tu sư nội viện ngăn cản lại Một nữ tử bên cạnh với vẻ mặt ước ao nhìn vào thiếu nữ giữa sân chen vào nói Ngay cả Bạch Du cũng bị cử tuyệt rồi Nam tử vóc người trung bình hiện rõ vẻ mặt không tin bật thốt hỏi Không thể như vậy nha Bạch Du nếu như biểu lộ với ta thì ta sẽ lập tức đáp ứng hắn song túc song phi Nữ tử ước ao nói Tỉnh tỉnh lại đi, chờ ngươi có thể tiến vào nội viện rồi nói tiếp. Có người nói con mắt của Bạch Du không thèm nhìn mặt người sơ viện. Trình tu sĩ lập tức dội nước lã nói. Bên kia, vài tên tu sĩ đứng chung một chỗ đều nghị luận sôi nổi. Xem cách ăn mặc của bọn họ cùng với đám người trình tu sĩ khác nhau. đạo bào và võ phục đều có một chữ, nổi, trên ngực. Hiển nhiên đều là tu sĩ nội viện, đều là nữ tính. Lâm Uyển Nhi này thì có gì tốt, không phải lớn lên xinh đẹp một chút sao? Một nữ tu sĩ hơi có chút tuổi tác chua chua nói. Tỷ tỷ, Lâm Uyển Nhi không chỉ lớn lên xinh đẹp đâu nha. Trong vòng một năm liền tiến vào chắc thí cuối cùng của Đại viện, thực lực và tốc độ tu luyện đều cực kỳ kinh khủng. Ta ở nội viện cũng đã 40 năm rồi, trung cấp chắc thí còn chưa hoàn toàn vượt qua đây. Một nữ tu sĩ nhìn tuổi tắc có vẻ ít hơn sửa chữa nói. Lâm Uyển Nhi tiến vào tiềm long viện đã có cái tuổi 100, liền đã có tu vi đại sư giai trung hậu kỳ. Khi đó hẳn là sắp đột phá lên đại sư giai hậu kỳ, nhiều lắm khoảng đại sư giai thất tinh, lúc này mới có hơn một năm. Cũng đã đặt tới tu vi đại sư giai hậu kỳ chân chính, chỉ ít là đại võ sư bát tinh. Nghe nói nàng trước khi tiến vào tiềm long viện có ba bốn mươi năm bị vây tại không bạch kỳ Lại có một nữ tu sĩ trầm ổn mặc cung trang màu hồng nhạt có chút hiểu rõ nói Không bạch kỳ là có ý tứ gì? Nữ tu sĩ tuổi tác ít hơn có chút không hiểu Hiếu kỳ hỏi Không bạch kỳ chính là không tiến hành bất cứ hình thức tu luyện nào Nữ tu sĩ cung trang đơn giản trả lời Sáu bảy vị nữ tu sĩ vây tụ cùng một chỗ Trên mặt nhất thời đều hiện lên nét kinh hãi Ánh mắt đố kỵ nhìn về phía thiếu nữ giữa sân đã có nhiều hơn một tia kính nể Nói như vậy Lâm Uyển Nhi tại 40 năm trước đã có tu vi đại võ sư thất tinh rồi sao Nữ tu sĩ tuổi nhỏ kinh hô Tiếng kinh hô này dẫn tới vài vị đại tu sĩ đại viện đứng trên vách đá cao hơn đối diện chú ý tới Mấy vị đại tu sĩ này đều là danh nhân của đại viện, thậm chí là toàn bộ Tiềm Long viện. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 335, thiếu nữ làm kinh tuyệt toàn trường, Bạch Đại ca. Bên kia có mấy nữ tử hình như đang nghị luận về ngươi đó. Tại một hòn đá nho nhỏ nhô ra khỏi vách đá, đứng trên đó là một thiếu nữ mặc lam vào, khuôn mặt tươi tắn thanh nhã. Đôi mắt thanh tú thú vị nhìn xa xa, nơi một đám nữ tu sĩ đang hăng hái nghị luận. Đứng cách đó hơn trượng cũng trên một khối đá nhỏ nhô ra khỏi vách đá là Bạch Du, cười khổ nói, loại chuyện này vẫn luôn đến nhanh như vậy. Bạch huynh lấy bối cảnh ra sự cùng thiên phú bản thân, có thể cử tuyệt ngươi cũng chỉ có lâm uyển nhi này thôi. Một gã nho sinh thanh niên đứng phía dưới vách đá nhẹ nhàng lay động chiết phiến, quạt. Trong tay khẽ nói Bạch Du cũng lơ đắng nhìn thoáng qua Thiếu nữ mặc lam vào Như đùa giỡn nói Hẳn còn phải nói thêm Thanh Nhu mới đúng Đừng nói là ta Cho dù có là Đại viện Thủ tịch Đại tu sĩ Tiêu Mục Sợ là Thanh Nhu cũng không để vào mắt Thiếu nữ mặc lam vào vô cớ bị trêu chọc Ngược lại không tức giận Chỉ khẽ cười nói Thanh Nhu không xứng với các ngươi mới đúng Không đáng lọt vào mắt các ngươi Bạch đại ca cùng tiêu đại ca đều là nhân trung chi long, ngày sau nhất định sẽ trở thành người phi thường. Bạch du miễn cưỡng cười trừ, đối với lời này chỉ cho là thoáng qua Thanh nhu tuy rằng hoàn cảnh từ nhỏ không được tốt, nhưng lại có thiên phú dị bẩm chưa tới một giáp tuổi đã có tu vi đại sư giai hậu kỳ, càng được hai vị viện trưởng yêu thích. Bình thường nữ tử này biểu hiện ra ngoài có tính cách cực kỳ ôn hòa nhưng kỳ thực lại là nữ tử rất có chủ kiến, không dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đối với tu luyện chi đạo rất có tâm đắc, hoàn toàn không giống như những nữ tử đồng trang lứa khác tu vi chỉ thuộc hàng hậu bối. Thanh nhu đối với tư tình nhi nữ tử hồ không hề hứng thú Tại thời điểm lâm uyển nhi còn chưa tiến vào viện, toàn bộ nữ tu trong tiềm long viện chỉ có mình triển thanh nhu đứng riêng một ngọn cờ. hiện tại cuối cùng đã có một người làm bạn chỉ mấy tháng bên nhau hai vị thiếu nữ danh chấn tiềm long viện đã trở nên cực kỳ thân thiết thanh niên nho sinh cũng không nghĩ nhiều như bạch du nói tiếp được rồi nghe nói lâm uyển nhi cũng có mục tiêu rất phù hợp song phương tựa hồ đều có ý hướng nếu là hai người bọn họ thật có thể song tu nói không chừng ngày sau sẽ trở thành một đoạn giai thoại của tiềm long viện thanh nhu lãnh đạm nói khi chỉ đối đãi Tiêu đại ca xem như một vị huynh trưởng mà thôi." Thanh niên Nho Sinh khép lại cây quạt, cười nói, "Cảm tình có thể bắt đầu từ huynh muội tình thân, lâu ngày tự nhiên sẽ sản sinh ra tình yêu nam nữ." Bạch Du nhìn sang thanh niên Nho Sinh như nhìn một gã vô tri nói, "Lương huynh, chẳng lẽ ngươi không biết, trong lòng Lâm Uyển Nhi sớm đã có người khác coi như ý trung nhân, hơn nữa tâm tình còn kiên định vô cùng." Vô luận là người phương nào cũng không thay thế được Thanh niên nho sinh khinh thường nói Sẽ không phải là cái người kêu lâm khiếu đường Giả dối có thừa đi chứ Người kia còn không biết có thực sự tồn tại hay không Bạch Vinh ngươi cần gì phải tin tưởng như vậy Nói không chừng chỉ là tấm chắn bịa ra mà thôi Cho dù người này có thực đi nữa Cũng chẳng bao giờ nghe nói qua Bằng không vì sao tiềm long viện còn không thấy mời người này vào đây tu luyện Tất nhiên là năng lực chẳng đáng bao nhiêu Sợ chỉ là một người bình thường Chẳng có gì vượt trội So với bạch huynh cùng tiêu huynh đây Thực không đáng nửa điểm Bạch du từ chối cho ý kiến Cứ tin là vậy đi Lúc này, lâm uyển nhi đang đứng trong sân Hướng đôi mắt đẹp sắc xảo nhìn chăm chú tới hai đại linh yêu Linh yêu chính là thiên địa nguyên linh Do năng lượng thể sản sinh ra, không có thân thể thực tế nên cũng không có hình dạng đặc thù. Lâm Uyển Nhi tu luyện tử long khí diễm, thần công, được chính phụ thân nàng chân truyền. Vũ kỹ này chính là thánh giai vũ kỹ, uy lực vô cùng, chỉ cần tu luyện chút ra lông đã có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ đồng giai. Lâm Uyển Nhi thiên phú hơn người, lại tu luyện vũ kỹ này không khác gì như hổ thêm cánh. Bất quá hai Đại Linh Yêu đều cùng có thực lực Đại Sư Giai Hậu Kỳ, một Thủy một Hòa phối hợp lẫn nhau. Thủy Linh Yêu trùng hợp khắc chế hòa công của Uyển Nhi, mà Hòa Linh Yêu lại đồng thuộc tính tiến tới áp bức. Nếu muốn chiến thắng tổ hợp đối thủ này, tại tình huống cùng Tu Vi là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên đây dù sao cũng là bước chắc thí cuối cùng để tiến vào Đại Viện, tự nhiên độ khó phải hơn bình thường. Bằng không đại viện cũng chẳng còn đáng giá như vậy nữa. Chiến đấu kỳ thực đã tiến hành được gần nửa canh giờ. Lâm Uyển Nhi lúc này vẫn đang cẩn thận thăm dò hai đại linh yêu. Một đoàn hỏa diễm đột nhiên từ trong lòng bàn tay thon gọn của Uyển Nhi lùi lên. Bắn thẳng đến Thủy Linh yêu gần đó. Hỏa diễm hừng hực. Tốc độ cực nhanh. Thủy Linh yêu cấp tốc phân tán. Muốn tránh thoát hỏa diễm nhưng vẫn chậm một bước. Oanh một tiếng. Thủy Linh Yêu thảm thiết kêu lên một tiếng, có thể nhìn thấy rõ ràng từ trên mình nó hơi nước bốc lên. Đúng lúc này, trong con ngươi đen lái của Uyển Nhi xuất hiện một đảo quang mang, rồi thân mình đã hóa thành một tia sáng màu tím bắn thẳng đến phía Hòa Linh Yêu đang hừng hực thiêu đốt. Lúc này Hỏa Linh Yêu với thân thể màu vàng bỗng nhiên mạnh mẽ co rút lại, kim quang lé lên, cấp tốc áp súc thành kim cầu nghênh đón công kích. Một vàng một tím đối trọi cùng một chỗ bạo phát ra từng đốm hoa lửa lập lòe oanh một tiếng Song phương cùng lào đảo bắn ra phía sau Cách đó hơn mấy trượng mới có thể dừng lại thân hình Lâm uyển Nhi nhanh chóng ổn định thân hình Chỉ thấy thân ảnh nhoáng lên Thân người đã tiêu mất tại chỗ không thấy Lần thứ hai khởi xướng công kích tới phía hỏa linh yêu Nhưng đúng lúc này Một mũi tên màu lam lại bay tới oanh một tiếng khí hỏa diễm trên người lâm uyển nhi nhất thời nhạt đi không ít thủy linh yêu trước đó bị ngọn lửa tím từ diễm công kích tuy thủ thương nhưng cũng không nghiêm trọng lúc này kịp thời ngăn cản khí thế lâm uyển nhi đang bành trướng giúp hỏa linh yêu giải trừ nguy cơ bạch du nhướng mày nói cứng đối cứng như vậy uyển nhi sẽ ở tình thế bất lợi chỉ là không công lãng phí khí nguyên bản thân mà thôi Còn phía Linh Yêu lại tùy thời có thể hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh, không ngừng bổ sung nguyên khí tổn hao. Căn bản sẽ không e ngại loại công kích như vậy, lẽ nào Uyển Nhi không nhìn ra điểm này sao? Trên khuôn mặt thanh nhã của thanh nhu vẫn không có bao nhiêu biến hóa, chỉ thản nhiên nhìn xuống giữa sân, nói. Ta nghĩ Uyển Nhi muội muội nhất định tự có chủ ý của mình. Thanh niên nho sinh xoay xoay chiết phiến trong tay, lắc đầu nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm uyển Nhi nhất định sẽ bại trận Mấy vị đại tu sĩ tự nhiên có thể nhìn ra được tình hình thực tế Thế nhưng trung tu sĩ trung cấp và tu sĩ sơ cấp không thể nào nhìn ra được Chỉ biết trận đấu này kịch liệt không gì sánh được Càng xem lại càng cảm thấy đã nghiền Một lão giả dâu dài đứng trên đỉnh núi chậm rãi vuốt ve tròm dâu Thở dài nói, tiểu hoa hoa này thiên tư hơn người Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại có chút khiếm khuyết a đối phó với hai đại yêu linh không nên ngạnh cứng Càng không thể phân tán lực công kích Phải có trọng điểm mới đúng Một lúc đối phó với thủy linh yêu Một hồi lại đối phó với hỏa linh yêu Cứ tiếp tục kéo dài như vậy Không tới nửa canh giờ sẽ phải bại trận Một phụ nhân trung niên đứng bên cạnh lão già Sắc mặt có chút khó coi Huyển nhi ngày hôm nay làm sao vậy Tâm tình có điểm không đúng nha, chẳng lẽ là quá mức khẩn trương rồi. Bên cạnh phụ nhân trung niên có một gã nam tử trung niên cao gầy, thần tình nghiêm túc. Trên thân thể người này rõ ràng tàn mát ra khí nguyên cường đại hơn hẳn so với lão giả và phụ nhân trung niên bên cạnh. Ứng với tu vi linh hồn dai hậu kỳ, gã trung niên này cười lạnh nói, đây chính là thiên tài trong miệng các ngươi đã nói hay sao, ta xem cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhiều nhất chỉ là tư chất không tồi mà thôi, cách cái gọi là kỳ tài tu luyện còn xa lắm, tu luyện chi đạo không chỉ riêng tu vi bản thân, trận đấu này bại trận chỉ là vấn đề thời gian, tiếp theo không cần nhìn cũng được rồi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ bên dưới cùng với hai đại linh yêu chiến đấu, thực lực hai bên ngang nhau, không hề thấy bên nào rơi vào hạ phong. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của thiếu nữ kia đã hơi hiện ra một chút tái nhợt, hô hấp cũng đã không còn đều đặn như trước, mấy lần toàn lực va chạm, tổn hao rất nhiều khí nguyên. Hai đại linh yêu càng đánh càng mạnh, linh yêu vốn hiếu chiến, đối với chiến đấu hưng phấn không thôi, song phong cao ngất của Lâm uyển Nhi phập phồng kịch liệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào hỏa linh yêu, cho dù trong tình huống khí nguyên đã tổn hao rất lớn. Thế nhưng vẫn tiếp tục phóng ra khí nguyên, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức bị một cổ tử diễm vây quanh, hai luồng hỏa diễm màu tím trong tay bốc cháy ngùn ngụt, rất nhanh chuyển biến thành hai con rắn hỏa diễm liên tục xoay vòng xung quanh hai cánh tay. Trên mặt mấy người bạch du hiện rõ sự thất vọng, thần sắc của ba gã tu sư trên đỉnh núi cũng tối sầm lại. Bọn họ đều biết uyển nhi sắp tung ra tuyệt chiêu rồi, thế nhưng không người nào mừng rỡ. Bởi vì một khi đánh ra chiêu này, đó là lúc Uyển Nhi bị thua. Trung niên nhân cao gầy chắp hai tay phía sau chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sụ mặt nói, xem ra nội viện này trong thời gian ngắn không thể nào xuất hiện gương mật sáng giá. Lão giả và phụ nhân trung niên trầm mặt cũng có chút ý riêng nếu như không phải cực kỳ yêu thích đối với nữ tử dưới kia. Sợ là đã sớm rời đi rồi. Đúng lúc này, Huyển nhi dưới sân quang mang lóe lên, hai đầu rắn lửa nhanh chóng bay ra, hình thể trong nháy mắt biến thành lớn, hóa thành hai con bàn long khí thế như nuốt cả trời đất phóng ra ngoài. Thủy linh yêu và Hỏa linh yêu cũng chỉ ngẩng cao đầu tê lên một tiếng, rồi sau đó hóa thành một đầu thủy long, một đầu hỏa long bay bút lên chống đỡ. Bốn đầu bàn long quấn lấy nhau, ba chạm cắn xé lẫn nhau. Toàn bộ khe cốc đều dưới trận đấu như mộng như ảo này mà run lên nhẹ nhẹ, cây cối xung quanh mấy trượng, thậm chí là đất đá gần đó, trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho tàn. Hai đầu tử long hỏa diễm từ từ nhỏ yếu rơi xuống hạ phong. Thủy long và hỏa long màu vàng rõ ràng đang chiếm thượng phong. Khi tất cả mọi người cảm thấy thất vọng không gì sánh được, thời gian vẫn chậm rãi trôi qua. Hai đầu tử long hỏa diễm càng lúc càng nhỏ. Khi thân hình chỉ còn lại chừng một phần mười so với thủy long và hòa long, hai đại linh yêu biến hóa thành hai đầu thủy long và hòa long đem hai đầu tử long hỏa diễm cắn nuốt. Mọi người nhìn thiếu nữ tự y đã sơn cùng thủy tận, ngay cả thở cũng không ra hơi. Biết cuộc chiến đã có kết quả, thiếu nữ tự y đã dùng hết nguyên khí vô luận thế nào đi nữa cũng không thể nào có lại khí lực để đấu với hai đại linh yêu hầu như vẫn rất cường thịnh như cũ. Cuộc chiến này đến đây kết thúc, ngươi đem thủy linh yêu và hòa linh yêu khống chế đi. Lão giả dâu dài đột nhiên nói, lúc này hai đại linh yêu vừa mới nuốt hai đầu tử long hỏa diễm rất có khả năng sẽ hưng phấn quá mức, nếu như ngăn cản chậm thì uyển nhi có thể nguy hiểm. Chờ một chút, một tiếng kêu thanh thúy cực kỳ rõ ràng từ dưới cốc vang lên, bên môi mềm mại của lâm uyển nhi lộ ra chút tiêu ý như có như không. Chỉ là cho dù là ai cũng không hiểu vì sao cười. Huyển nhi, không nên tùy ý, mau trở lại, sẽ có nguy hiểm đó. Phụ nhân trung niên không ngừng tập trung vào hai đại linh yêu đang cường thịnh mang theo một tia trách cứ nói. Kết kết kết, đột nhiên, từng đợt tiếng vang cổ quái kịch liệt bốc hơi vang lên. Chỉ thấy đầu thủy long màu lam đang hưng phấn không thôi bỗng nhiên dừng lại, trong bụng nổi lên quang mang màu tím. mà hỏa long màu vàng trong nháy mắt lại hoàn toàn biến thành màu tím. bỗng một tiếng nổ vang, hỏa long màu vàng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một đầu tử long hỏa diễm đang bốc cháy hừng hực. thủy long khốn khổ giải rủa kịch liệt, muốn phun ra cái gì đó cũng không làm được. thân thủy long lấy mắt thường có thể thấy rõ đang bốc hơi, càng lúc càng nhỏ, quang mang màu tím trong bụng càng lúc càng mãnh liệt. rất nhanh thủy long đã bị bốc hơi hoàn toàn. Tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ tại chỗ. Trung niên nhân cao gầy đã bay lên không chuẩn bị rời đi thì hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc. Hai đầu tử long hỏa diễm bay trở lại cánh tay của thiếu nữ tự y. Từng đầu tử long quấn tới, dung nhập vào trong thân thể thiếu nữ tự y. Thiếu nữ nguyên bản mệt mỏi vô cùng nhất thời khí nguyên bùng phát. Sau đó lập tức nhắm mắt ngồi xuống tĩnh tọa tại chỗ, trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định tu luyện. ngay từ đầu nàng đã có ý muốn nuốt trừng hòa linh yêu kia triển thanh nhu một lời nói hết huyền cơ phụ nhân trung niên cùng với lão giả dâu dài ngạc nhiên nhìn lẫn nhau dù thế nào thì bọn họ cũng không thể nghĩ ra được có người đầu tiên đối mặt với hai đại linh yêu lại có suy nghĩ muốn bắt chúng thôn phệ thành nguyên khí đây quả thực là kỳ tài vạn năm khó gặp vô luận là khí phách hay gan giả sáng suốt đều cực cao trung niên nhân cao gầy lẳng lặng huyền phụ giữa không trung Hình như đã quên mất lý do mình rời đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 336 nhập cốc. Thượng chắc thí kết thúc. Các tu sĩ đến xem trận chiến đều rời đi. Chỉ còn lại vài vị đại tu sĩ cùng một số vị tu sư vẫn lẳng lặng tiếp tục chờ đợi. Vừa mới tiêu diệt được Thủy Linh Yêu. Nuốt cả hòa Linh Yêu. Lâm uyển Nhi lúc này đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trong cốc. cấp tốc dung hợp khí nguyên của Hòa Linh yêu. Hai canh giờ sau, Lâm Uyển Nhi chậm rãi mở mắt, sắc mặt hồng nhợn kinh diễm động lòng, không còn thấy một chút vẻ mệt mỏi từ sau cuộc đại chiến vừa rồi. Chúc mừng Lâm Sư mỗi thuận lợi thông qua bước cuối cùng trong đệ nhất chắc thí của Đại viện. Bạch Du trước tiên chúc mừng nói, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng cười, đa tả Bạch Sư Vinh, triển thanh nhu bước tới. Bắt lấy đôi tay nhỏ bé của Uyển Nhi nói Uyển Nhi sư muội Người ta bị ngươi làm cho hồ đồ mất rồi Từ lúc quan sát trận chiến Còn tưởng rằng ngươi sẽ bị thua mất Không ai lại nghĩ tới được Ngươi từ đầu đã muốn nuốt cả hòa linh yêu Linh yêu lực cũng không khác gì So với thượng phẩm đan dược a với tu vi cùng thiên phú hiện tại của ngươi Chỉ cần chuyên tâm tu luyện tiêu hóa Toàn bộ hóa nguyên chi lực của hòa linh yêu kia Đột phá cánh cửa đại sư giai chỉ là sớm muộn, lịch sử vạn năm qua của Tiềm Long viện sở sẽ bị phá vỡ mất rồi. Uyển Khi cũng nắm lấy tay Thanh Nhu, nói: "Triển sư tỷ nói đùa, có sư tỷ đây, Uyển Nhi chỉ có thể theo bước mà thôi." Luận về tuổi tác, Lâm Uyển Nhi còn lớn hơn Triển Thanh Nhu không ít, bất quá Triển Thanh Nhu từ lúc hơn 30 năm trước đã tiến nhập Tiềm Long viện. Bởi vậy Lâm Uyển Nhi phải xưng hô một tiếng triển sư tỳ bất quá lúc chỉ có hai người thì nàng kia cũng nên xưng hô Uyển Nhi tỷ tỷ. Ha ha ha. Hai nữ oa các ngươi cũng đừng quá khiêm nhường đi, cả hai các ngươi đều là những nữ tu sĩ mạnh nhất một đời của viện ta. Lão giả có bộ râu dài đột nhiên cười lớn nói, "Uyển Nhi, Màn chiến đấu của ngươi vừa rồi vô cùng nguy hiểm, ngay cả vi sư cũng bị ngươi làm cho kinh sợ, sao lại không nói trước với vi sư một tiếng. Thanh âm của quý phụ trung niên mang theo khiển trách, thế nhưng nét thương yêu trong mắt lại đạt tới cực điểm. Lâm Uyển Nhi hơi cúi mình nói, để Lý Tu Sư phải bận tâm, Uyển Nhi chỉ là lo lắng Lý Tu Sư không đồng ý cho mạo hiểm nên mới không dám nói trước. Sắc mặt quý phụ trung niên nhẹ nhàng, lại nói, thông qua chắc thí là tốt rồi, từ nay về sau ngươi không còn là tu sĩ trong viện của ta nữa mà tiến vào tu viện của đại tu sư địa cương tà hỏa Lý Tùy Dương, Lý Sư Vinh cũng chính là tu sư của ngươi, có điều gì không rõ cứ hỏi hắn là được. Lý Sư Vinh từ hơn 200 năm trước đã nuốt được địa cương tà hỏa, đứng thứ 13 trong địa nguyên hòa Một thân tuyệt kỹ vô số, địa cương tà hỏa lại càng lợi hại không ai sánh được. Lý giải của hắn tại phương diện hóa nguyên chi lực có thể nói là đứng hàng đầu. Tại kỳ đông đại lục, có thể trên phương diện hòa công có thể hơn hắn chỉ sợ lác đác như sừng lân lông phượng. Trung niên phu nhân cực kỳ tôn sùng giới thiệu khiến cho vị trung niên nhân cao gầy đứng bên cạnh không khỏi có chút tự đại. dù sao chính mình vừa mới rồi vẫn còn hơi khinh thường vị thiếu nữ tự y trước mắt này uyển nhi bái kiến lý tu sư lâm uyển nhi nhẹ nhàng thi lễ a chắc thí của ngươi hôm nay biểu hiện không tệ trong ấn tượng của ta chắc thí lần này của ngươi cũng là xuất sắc nhất trong mấy trăm năm qua ngươi hiện tại đã được thăng làm một vị đại tu sĩ được tiến vào đại viện tu luyện Gần đây hai vị sư tôn có một số việc muốn đám hậu bối các ngươi đi làm, nếu có thể hoàn thành, các ngươi liền có được tư cách tiến nhập thiên viện trong vòng 50 năm. Lý tu sư nói ra tin tức kinh người, trên mặt mấy người nhất thời đều không tự giác giật mình chấn động, thiên viện chính là bộ phận hạch tâm của tiềm long viện, cũng là nơi... Toàn bộ tu sĩ trong viện mộng tưởng có ngày được tiến vào, một khi được tiến nhập thiên viện coi như là người có khiếm khuyết cũng có được thành tựu nhất định. Có người nói trong thiên viện có ẩn giấu rất nhiều thánh giai, thiên giai, các loại đỉnh giai công pháp, cũng có rất nhiều các loại thượng cổ bảo bối thần kỳ. Hơn nữa mỗi một người khi có thể tiến nhập đều có thể nhận được một khóa thiên linh đan, do chính tay thủ tịch tiềm long viện là đan vương mặc vô danh luyện chế. Loại đan này cùng với linh vương đan chính là cùng phẩm cung cấp, thế nhưng chân chính còn mạnh hơn một chút. Đối với đại sư giai đột phá bước vào linh hồn giai sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể đề cao 3 thành tỷ lệ thành công, từ đó có thể thấy mức độ chân quý so với linh vương đan còn muốn chân quý hơn nhiều. Mấy người bạch du đều lộ ra vẻ khẩn trương, hận không thể lập tức xuất phát hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tùy Dương nhìn lướt qua mấy người sau đó nói. Các ngươi có thể thong thả nghỉ ngơi đến tận 3 ngày sau rồi trở lại, đến lúc đó tất cả cùng nhau tới tiềm tu điện tập hợp, khi đó mới nói cho các ngươi muốn đi làm chuyện gì. 3 ngày sau, bên trong tiềm tu đại điện, 15 vị đại tu sĩ tề tụ một đường, dẫn đầu chính là một gà thanh niên nam tử mặc đảo bào màu lam, người này hai mắt hiểu thần, lông mày rậm, mũi cao, ngũ quan chỉnh tề phân minh. Phía sau là vài vị nữ tu sĩ không biết cố ý hay vô tình thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt càng tràn ngập thần tình ái mộ. Người này chính là đệ nhất nhân trong mấy ngàn tu sĩ đệ tử một đời của tiềm long viện hiện tại. Tu Vi đã đến giả linh hồn dai, chỉ kém một bước ngưng tụ chân linh cuối cùng mà thôi. Hơn nữa với thân thể cửu ngũ nguyên môi, đột phá bước vào cánh cửa linh hồn dai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mười năm vị đại tu sĩ mỗi người ai cũng là người nổi bật nhất trong vòng đại viện. Ngoại trừ Lâm Uyển Nhi vừa mới tân tiến làm đại tu sĩ, những người còn lại chỉ ít đã ở đại viện quá 20 năm. Đứng ở phía trước đại điện quả nhiên là vài vị đại tu sư có địa vị cao trong đại viện, Lý Tùy Dương cũng là đứng trong hàng ngũ này. Mười năm vị đại tu sĩ này trong ba ngày vừa qua đều nghe được không ít lời đồn thổi, đối với mục đích của nhiệm vụ lần này cũng biết được đại khái một chút. Bởi vậy hưng phấn nhiều nhưng thấp thỏm cũng không ít. Không biết là hai vị sư tôn muốn phái chính mình đi làm cái gì. Nhiều năm qua, tiềm long viện vẫn toàn chăm chú nguyên cứu tu luyện chi đạo. Rất ít tham gia những sự kiện bên ngoài. Mà những thứ bên ngoài kia sợ là cũng không thể gây được chú ý đến ba vị sư tôn. Việc lần này sợ là không đơn giản. a Huống hồ thiên viện chẳng bao giờ có tiền lệ đồng thời tiếp nhận tới mấy người. Hầu như mỗi 10 năm mới chỉ có một người được tiến nhập, ngẫu nhiên đồng thời có hai người cùng tiến nhập là cực kỳ hiếm thấy.